các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net một sợi tóc. túc cảnh lam tôi chết không tử tế. câu này khiến anh ngẩn ra người phụ nữ trước mắt này. suốt cuộc trong hồ lô có thuốc gì? lô nghị phong nháy mắt mấy cái, đầu hơi hỗn loạn. anh mở mắt ra, cảnh vật trước mắt càng lúc càng rõ. phòng ngủ của anh, đồng hồ thạch anh trên vách tường. túc cảnh lam ngồi bên giường. a, anh cố hết sức ngủ dậy, xòe xoa thái dương. anh làm sao thế? Sao đầu lại đau thế này Anh ngủ suốt hơn 20 tiếng đồng hồ Khó trách Gật gật đầu Đột nhiên anh kêu một tiếng sợ hãi Trừng mắt lớn Em nói cái gì Anh ngủ suốt mươi mấy giờ Anh vội ra nhìn về phía vách tường Lúc này đồng hồ chỉ 3 giờ Nhìn bên ngoài trời sáng bảnh Trời ạ Hợp đồng với Lao Sâm Lao Sâm đã lên máy bay về trước lúc 2 rưỡi Em nói cái gì Anh sợ hãi Vậy hợp đồng Tôi cảnh làm nhún nhún vai Em nghĩ chắc lao sâm đã ký với người khác rồi Quỷ quái Luôn nghị phong khẽ mắng một tiếng Lập tức cảm giác có chuyện lạ nhìn cô Sao anh ngủ lâu như thế Anh uống say Anh nhớ lại chuyện hôm qua Say rượu Một ly rượu vang sao có thể khiến anh ngủ hơn 20 giờ Anh cười nhạt Có lẽ đó là rượu mạnh Anh hài mắt sắc bén nhìn cô Như vậy Em cũng ngủ đến bây giờ Ừ Cô né tránh ánh mắt anh Nhưng sao có thể như thế Tử lượng của anh không kém như vậy Thiếu ra bên ngoài có tô tiên sinh Nói muốn gặp ngài Người hầu gõ cửa đứng ngoài báo với anh Mời vào Anh day day chán hỏi người hầu Họ tô Đúng vậy anh ta nói là bạn học thời đại học Tổ Thiếu Long Nghe cái tên này Tô Cảnh Lam và Lô Nghị Phong đều giật mình lôi Nghị Phong khó hiểu Sao hắn lại tìm đến đây Người hầu lui ra ngoài Anh nói với tô cảnh lam Lấy cho anh một bộ quần áo Anh đi rửa mặt, chảy đầu Thay quần áo xong Anh kéo tay cô Đi thôi Cô quanh co tìm cớ Không muốn xuống đó Em, em hơi mệt Còn muốn ngủ một chút Hắn nhăn mày Anh thật chẳng muốn nhìn hắn tí nào Đi cùng anh ứng phó được không Rồi chúng ta cùng ngủ Không tìm được lý do cự tuyệt Cô đành phải theo anh xuống lầu Đứng ở đầu cầu thang Cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi Mặc vét trắng ngồi trong phòng khách Uống trà, vẻ mặt vô cùng đắc ý Cô theo bản năng cúi đầu Không nghĩ lại gặp hắn ở đây Ngọn gió nào đem tô đại thiếu gia đến đây Tô thiếu long đang bắt chéo chân ngẩng đầu Bạn học Mọi người đã lâu không gặp Lần này mình đến Đài Bắc bàn chuyện làm ăn với người khác Đương nhiên tiện thể muốn đến xem cậu thế nào Cũng không tệ lắm Không chết được Luân Nghị Phòng lãnh đạm đáp lại Làm ăn Ý hắn là hợp đồng với Lao Sâm Hắn giữ mình vào ghế Hai tay vắt lên thánh ghế Thái độ vô cùng kiêu ngạo Nghe nói đối thủ cạnh tranh lần này của mình còn có cả cậu Nhưng rất đáng tiếc Lao Sâm tiên sinh cho rằng Mình mới là đối thủ hợp tác lâu dài Vì vậy ông ấy đã ký hợp đồng lớn in Bán in với giá rất ưu đãi Thấy hợp đồng kia Bị kẻ lưu manh này chiếm được Luân Nghị Phong áp chế sự tức giận trong lòng Lạnh lùng nói Vậy hôm nay cậu đến đây là để nói chuyện với tôi Chuyện này sao Ha ha, đương nhiên Chứ không cậu nghĩ mình và cậu sẽ uống trà cho chuyện sao Đột nhiên anh chú ý đến Người con gái cúi đầu đứng sau Luân Nghị Phong Đó không phải Về mặt của hắn trở nên quái dị Phát hiện hắn nhìn mình Tu Cảnh Lam cố gắng bình thản nhìn hắn Âm thầm hy vọng Ông anh ngù độ này có thể nhìn mắt cô mà hiểu Là nên coi cô như người xa lạ Nhưng hiển nhiên Chỉ số thông minh của anh ta rất tệ Mắt mình có vấn đề sao Sao lại nhìn thấy em gái mình ở đây thế này Cô mang hắn ngu xuẩn đến Một trăm lần trong lòng Lô nghị phong không rõ nên nhướng mày Em gái Anh nhìn tô cảnh lam rồi nhìn tô thiếu long Đợi chút tô Bọn họ đều họ tô Tô thiếu long cười đến gặp người Hai người là quan hệ gì thế Người yêu Hắn càng nói càng vui vẻ Chúc mừng hai người Nếu hai người kết hôn Vậy mình chính là anh rẻ của cậu ha ha Lô Nghị Phong Đấu đến đấu đi Cậu vẫn kém mình một bậc Tự nhiên lại dây vào em gái mình Sắc mặt tô cảnh lam thập phần khó coi Cô liếc Lô Nghị Phong một cái Anh nghi hoặc nhìn cô Sắc mặt còn khó coi hơn cô nhiều Nghe nói lô thị các cậu muốn tiến quân vào châu Á Xem ra lần này kế hoạch phải hóa lại rồi Ai... Sao tự nhiên lại mọc ra trình giáo kim là mình nhỉ? Nhưng điều này chứng minh năng lực của mình hơn cậu, có đúng không bạn học cũ? Đối mặt với sự khiêu khích. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net